Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3478 đần đồn u mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hắn đi vào vũ đồng giới vốn là vì tìm kiếm bàn đào thánh quả. Nhưng mà bởi vì thời cơ chưa tới cho nên trước tới chỗ này tìm kiếm. Khác bảo vật, tàng bảo đồ Điện tiểu kiếm nguyên bản tâm còn nghi vấn hoạt, nhưng bởi vì vô sự. Khả làm cũng liền tạm thời tín chi tốt lắm. Người này thực lực không thể so lâm hiên kém cỏi tu tiên kinh nghiệm. Cũng kém giống nhau. Thậm chí ngay cả tính cách, hai người đều rất nhiều trọng điệp chỗ. Cẩn thận vô đại sai. Đây là lâm hiên sử sự nguyên tắc. Mà điện tiểu kiếm cũng kém không nhiều lắm. Cho nên hắn đi vào thập vạn đại sơn thời điểm cũng thói quen tính lựa. Chọn điệu thấp. Đem Tu Vi Thu Liếm đến phân thần kỳ. Thực hiện có thể nói cùng Lâm Hiên là giống nhau như đúc. Này ở bình thường, không có sai. Nhưng mà giờ phút này, may mắn thế nào, lại gặp tâm tình khó chịu hỏa Vân Tiên Tử. Kết quả không cần để hỏa Vân Tiên Tử không nói hai lời liền vọt đi. Lên, tục ngữ nói thiện giả không đến, lai giả bất thiện, nàng này đẳng. Đằng sát khí sông lên điền tiểu kiếm như thế nào lại có thể là nếu không thấy. Đầu đầy mở mịt. Nàng này mình rõ ràng không có gặp qua. Nàng này hùng hổ là vì sao? Này ý niệm trong đầu chưa chuyển quá. Chỉ thấy một chút lửa đỏ sắc ánh. Đao hiện lên mà ra. Này hào quang lại như thế lóa mắt. Toàn bộ hư không đều bị xé sách hung hăng bổ về phía điền tiểu kiếm. Đầu. Này nhất kích sát khí mười phần. Nếu bị đánh chúng chỉ có hồn phi phách tán một cái kết quả. Điện tiểu kiếm giận dữ. Tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Chỉ thấy hắn tay áo. Bào huy chỗ. Cũng là nhất lũ ánh đao hiện lên mà ra. Không có như vậy trói mắt. Thậm chí có thể nói không lắm thu hút thoáng có như vậy một chút ảm. Đạm. Nhưng lại thế như trẻ tre. Dễ dàng đã đem này mạt lượng lệ ánh đao. Đánh nát xớp chân ma toái không đau lâm hiên cũng không dám coi thường bảo vật uy lực tự nhiên là không phải là nhỏ mà này nhất kích qua đi điện tiểu kiếm tu vi tự nhiên cũng lại không thể có thể ẩn giấu tự nhiên mà vậy hiện hiện ra hỏa vân tiên tử ngẩn ngơ theo sau giận tím mặt lên hôm nay đây là làm sao vậy ai đều biết nói thập vạn đại sơn đang ở rõ ràng không biết phân biệt phân thần kỳ tu tiên giả Lại cố tình có nhân phương pháp trái ngược Ở trong này ngoạn phấn chư Ăn hổ Một cái cũng liền thôi Cư nhiên còn có thể gặp cái thứ hai Đây là cố ý có người ở đậu mình ngoạn sao Khiêu khích vẫn là có cảm mấy ở phía trước chờ Hỏa vân tiên tử đang muốn không giành nhận Nàng sở tu luyện hỏa vân quyết uy lực bàng bạc Nhưng đối tính cách Ảnh hưởng cũng thập phần rõ rệt Hỏa vân tiên tử nghệ thành tới nay Vẫn là táo bạo dịp giận, Khác độ kiếp kỳ vô cùng nếu không có vạn bất đắc dĩ Không muốn cùng Cùng dai tồn tại xung đột Nhưng mà hỏa vân tiên tử tính tình đi lên Cũng là chút cố kỳ cũng không Điểm này ở vũ đồng giới đó là nổi tiếng xa gần Nếu Điền tiểu kiếm hiểu được Hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn tránh lui Vấn đề là Điền tiểu kiếm không hiểu được Mạc xanh kỳ diệu đã bị đánh lén Tâm tình của hắn cũng là có chút phiền táo Nguyên bản hắn cùng với Lâm Hiên giống nhau Đều là thực ổn trọng tu Tiên giả Không làm gì được lâu tiền trải qua Thật sự là bất đồng Lâm Hiên âm ti giới chi lữ thuận lợi lấy cực Mặc dù đã trải qua một Ít hiểm ác Nhưng cuối cùng cùng âu yếm nhân đoàn tụ Song túc song tê Mà điện tiểu kiếm đâu Tiên tân vạn khổ đi vào âm ti địa phủ. Nguyên bản là vì tìm kiếm Minh. Hà thần quả. Khả Minh Hà mở ra thời gian. Lại mạc xanh kỳ diệu chậm. Lại rước. Nếu gần là một chuyến tay không. Này cũng liền thôi. Khả hắn lại bởi Vì một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cùng Kim Nguyệt Thi Vương. kết thụ. Ăn oán không lớn. Rõ ràng có thể cười trừ Khả Kim Nguyệt Thi Vương. Lại giống điên rồi. Phái ra vô số đại tướng đối hắn tiến hành khí mà. Không tha đuổi giết. Một mình đấu điện tiểu kiếm không sợ. Bất đắc dĩ hào hán đánh không. Lại nhiều người à. Điện tiểu kiếm bị đánh cho là kè ra quần. Vài thứ thiếu chút nữa ngã. Xuống nói giấy rua cho sinh tử bên cạnh cũng không đủ. Cuối cùng thật vất vả tung kim nguyệt thi vương thế lực phạm vi. Này tổng nên an toàn đi khả vì chữa thương hắn trộm một gốc cây linh thảo trời biết này dĩ nhiên là thiên sát Minh Vương chân ái vật vì thế lại một vị âm ti giới cao nhất vô cùng bị hắn đắc tội thiên sát Minh Vương trực tiếp phái hóa thân đuổi giết thượng thiên không đường xuống đất vô môn là đối điiền tiểu kiếm cảnh ngộ tốt nhất miêu tả tất cả bất đắc dĩ điiền tiểu kiếm chỉ có thể lựa chọn thoát phá hư không mạo cửu tử nhất sinh kỳ hiểm Kết quả gặp không gian gió lúc Thiếu chút nữa ngã xuống Mặt sau bị đồng dạng gặp được U Minh Ám Vương cứu Nhưng đối phương đồng dạng không có hảo tâm Bất quá là Muốn yếu lợi dụng Nhưng điền tiểu kiếm lại há Có thể dễ đối phó hại nhân trung hại Mình vắt hết ớt đem U Minh Ám Vương tính kế đi vào Đến tận đây hắn mới rốt cuộc thoát hiểm Đi tới vũ đồng giới Nhưng một đoạn này trải qua tự nhiên là bất khoái lấy cực. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhưng đối điện tiểu kiếm mà nói đó là. Không thể có thể tưởng tượng việc địch cường ta nhược. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bảo mệnh là thứ nhất lựa chọn. Mà hiện tại nguy hiểm đều đang muốn vượt qua. Này mạc xanh kỳ diệu nữ. Tử lại tìm đến mình phiền toái. Điện tiểu kiếm trong lòng oán khí tích góp từng tí một đá lâu như thế. Nào khả năng không giận Đáng giận thực làm mình là Nguyễn Quả Hồng Ai đều có thể đến miết Thượng một tay Cố tình hỏa vân tiên tử lại là tính tình táo bạo nhân Mà một tái tái Mà tam gặp nhân che giấu thực lực Trong lòng cũng là giận dữ điền tiểu kiếm thực lực mặc dù lược cao hơn mình Nàng cũng không có Sợ hãi sợ hãi Cuồng phong mưa rào bàn công kích Đổ ẩm xuống giống Đối thủ đánh đi qua Kinh người quá đáng. Điền tiểu kiếm giận dữ. Không nói hai lời. Tay áo bào phất một cái. Nhưng thấy đau khí phi vũ. Ma phong tuôn ra mà ra. Cũng cường thế phản kích đi lên. Hắn cảnh giới nguyên bản liền cao thượng một bậc thực lực chi cường. Lại xa ở cùng giai tu sĩ phía trên. Hỏa vân tiên tử mặc dù cũng có chỗ hơn người. Nhưng cho tình cho để ý. Như thế nào khả năng ngăn cản được trụ Nhất thời cực kỳ nguy hiểm liên tục lui ra phía sau Nhưng nàng này cố tình cũng là thực bướng bình tĩnh cách mắt thấy Không địch lại, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại nghiến thủ Đoạn đều xuất hiện cùng điện tiểu kiếm đối công đi lên Ẩm vang long Trong lúc nhất thời bảo liệt thanh hành động lớn, hai vị độ kiếp kỳ Tồn tại giao thủ này mang đến ảnh hưởng thị phi đồng tiểu khả thiên Địa nguyên khí đều hỗn loạn đến cực chỗ. Hai người lấy mau đánh mau. mãnh áp công kích đó là ùn ùn Hỏa Vân. Tiên tử mặc dù không muốn lui ra phía sau. Nhưng thực lực dù sao kém. Một bậc. Tái hợp lại đi xuống phi ngã xuống ở trong này không thể. Nàng này cũng là không phải như vậy. Ngu xuẩn nhân tính tình không tốt. Là một chuyện biết gió chỉ còn đường chết còn ở nơi này kiên trì liền. Ngu không ai bằng. Nàng tính rời đi nơi này, nhưng này thời điểm còn muốn chạy, đang muốn chậm. Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh sắc, ánh mắt gian đã có sát khí hiện lên mà ra. Lấy điện tiểu kiếm tính cách đương nhiên sẽ không thương hương tiếc. Ngọc, xem ra là hạ quyết định quyết tâm phải nàng này diệt sát như thế, chỗ. Nhưng mà đúng lúc này cả kinh thiên đồng giống to thanh truyền vào lỗ tay lớn mật tiểu tặc cư nhiên cảm thương lão bà của ta, ta muốn đem. Ngươi chiều hồn luyện phách. Này thanh âm tới đột ngột, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Theo sau đỉnh đầu hư không cư nhiên nứt ra rồi. sụp đổ biến thành một cái lúc xoáy. Theo sau nhất chích thật lớn cánh tay theo bên trong dối thân mà ra. Nhảy vọt có hơn trăm trường, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, giống nhau phải điền tiểu kiếm nghiền vì bột phấn chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không